Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Liên quan đến chuyến đi 400 số Một phần trong câu chuyện là con được nghe kể lại và một phần là con trải nghiệm Trước khi vào câu chuyện xin được đổi ngôi xưng đại danh từ nhân xưng là tôi nhà bác Phần thứ nhất Câu chuyện bắt đầu Sau nhiều ngày tháng tôi tất bật với công việc và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao Tôi được nghỉ phép ba ngày Nhưng cơ hội nghỉ phép đó, tôi làm một chuyến đi phượt giả ngoại bằng xe máy Exciter 150 của mình. Tôi lên dùng tay bắt chơi, vì lâu rồi tôi chưa có đi và cũng muốn qua chỗ ông anh quen biết chơi cho tiện một chuyến được. Ý tưởng đã vạch lên không chần chừ gì nữa, nói đi là đi liền. Tôi bắt đầu xuất phát từ Hà Nội lúc 6 giờ sáng, mà tận tới 5 giờ chiều tôi mới lên tới nơi vì đi đường tôi còn nghỉ ngơi và thưởng thức cái cảnh núi rừng quả thật phong cảnh khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái thoải mái tư tưởng với núi non hùng vĩ tầng tầng lớp lớp những cuộn mây những cơn gió hòa quyện vào khi lên đến nơi thì trời cũng nhá nhem tối tôi gọi điện cho ông anh và xin nhờ ta túc một đêm tôi đối về nhà ông anh ăn uống nghỉ ngơi Sau khi ăn uống xong thì hai anh em ngồi nhâm nhi chén trà, nói chuyện với nhau. Những câu chuyện liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Rồi được một hồi, tôi có hỏi anh là, ở xóm mình ở đây có gì lạ không anh? Nghe thấy tôi nói thế, anh mới kể cho tôi biết một cái câu chuyện ở chỗ của anh ở cách này hơn 3 tháng trước. Câu chuyện liên quan đến một buổi chiều, có một gia đình trong xóm anh ở. Có hai người con chết trong cùng một ngày. Đó là hai chị em gái. Một đứa mới lên 13 tuổi và một đứa là 10 tuổi bị chết đuối ở dưới nước. Anh nói là chiều hôm đó, ba mẹ của hai đứa bé đó, cả hai vợ chồng đều đi làm. Rồi hai đứa thì được nghỉ học ở nhà tại vì nó là cuối tuần, là thứ bảy là chủ nhật. Trước khi đi thì bố mẹ em có dặn ở nhà, trong chừng nhà cho bố mẹ đi làm, rồi nấu cơm nước để trưa bố mẹ về ăn. Không biết lý do nguyên nhân thế nào mà hai đứa rủ nhau ra cái ao trước nhà để tắm. Do cái ao sâu, hai đứa là không biết bơi, nên bị đuối nước mà chết. Thì trong khi hai đứa bị đuối nước, Lúc đó có một anh ở trong xóm vô tình đi ngang qua, nghe lùi bà lục bộp về dưới ao hoặc là vô tình nhìn qua cái ao mà anh thấy có cái đầu và có tóc nhô nhô trên mặt nước ở giữa ao nhưng mà chưa có chìm hẳn xuống. Anh nhìn thấy lạ lạ nên anh đến để anh xem như thế nào. Trong đầu anh thoáng nghĩ chỉ là chắc cái đầu của con búp bê hay là của con manneken gì đó. Anh còn lẩm bẩm, không biết ai mà nghịch thế. Vứt đâu không vứt mà lại vứt xuống ao như thế này, dọa chết người ta. Anh nhìn anh cũng giật mình, anh sợ. Nhưng mà khi đi lại gần thì phát giác ra, nó không phải là đầu của con búp bê hay của mannequin gì hết, mà chính là đầu người thật, là đầu của hai chị em kia. Thấy như vậy anh mới tá quả anh la lên, cứu cứu người có người đuối nước có người chết đuối ảnh la hét um sùm cho cả xóm nghe và mọi người chạy ra để mà cứu khi mà mọi người lao xuống vớt xác của hai em lên làm đủ mọi cách để cứu mạng hai em nói chung đều tập trung để cứu bằng mọi phương pháp nhưng tất cả đều vô vọng lúc này thì bố mẹ của hai em nghe tin báo qua điện thoại vội vã chạy về thì thấy con bị như vậy người mẹ chỉ hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi còn người bố vừa khóc vừa ôm con sốc ngược cho con nước chảy ra làm đủ mọi cách để cứu con của mình nhưng mà do hai em uống nước quá nhiều và có lẽ bị ngộp nước đã quá lâu cho nên mãi mãi ra đi và sau đó tang lễ được tiến hành phải nói người mẹ khóc đến nỗi kiệt quệ từ tinh thần đến thể xác cứ ngất liên tục vì cái nỗi đau mất mát thương tâm quá lớn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.